các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đã lôi cuốn làm con tập trung nghe nên thưởng thức rất khuya mới ngủ được nên giờ con đổi qua ban ngày vừa nghe vừa làm việc còn muốn gửi chuyện cho bác lâu rồi nhưng vì thời gian làm việc bận quá nên không gửi được và đã nghe chùa chuyện của các bạn cả năm rồi đột nhiên một thời gian bác không cập nhật facebook youtube và nghe tin không hay về bác trên Internet. Rồi sau đó, cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Con chợt nhận ra là bác Thảo nay gần 70 tuổi rồi. Nếu không gửi chuyện bây giờ cho bác, thì vài năm nữa lỡ sức khỏe không cho phép bác kể nữa thì sao? Sẵn đây con xin chúc bác Thảo luôn luôn khỏe mạnh để làm clip du lịch ăn uống và kể chuyện ma đến 100 tuổi luôn. Mà thôi, kể tới 99 tuổi được rồi. Cực cho bác quá Hi hi Con xin dùng nhân xuân tôi để kể lại câu chuyện này Tôi đây là anh ba của con Con là đứa em út ở trong nhà như vậy nhân vật tôi trong câu chuyện này là anh ba của cái thằng con trai này Tôi và gia đình của tôi hồi xưa đó Thường hay đi du lịch ở Đà Lạt vào cái dịp hè Mà những lần đi du lịch này là do trong xóm tổ chức mà năm nào cũng tổ chức hết lần đó nhà tôi đi gồm có năm người ba mẹ nè ba mẹ tôi là là hai người đứa em trai tôi là ba người bà dì tôi là bốn người và tôi là năm tôi lúc đó tầm cỡ mười lăm mười sáu tuổi còn em tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi chuyến đi đà lạt bao gồm bốn ngày và ba đêm thì giống như mọi chuyến đi trước năm nào đi chơi thì gia đình tôi cũng cũng ở cùng một cái khách sạn đó nó quen rồi. Khách sạn chỉ có 1 sao thôi và nó hơi cũ nằm ngay trên đường Phan Đình Phùng. Lúc nhận phòng thì nhà tôi dự định đặt hai phòng giường đôi. À, à, cho nó đặt một, đặt một phòng mà có hai giường đôi và ở chung năm người. Nhưng mà do hết phòng hai giường đôi nên nhân viên đưa cho nhà tôi một cái phòng mà có ba giường đôi nhưng giá tiền vẫn như giá hai giường đôi. Khi vào phòng thì thấy đây là một căn phòng hình như đã lâu không có người thuê. Vì mọi thứ đều được đầy lại và không có được chuẩn bị trước cho khách vô ở. Nhưng mà rồi không ai để ý đến cái chuyện đó và cứ thế mà ở. Mình có 3 giường chung trong một phòng thì ba mẹ ngủ một giường. Tôi với em trai của tôi ngủ một giường ở giữa. Còn bà Tư thì ngủ một giường ở ngoài kia, ngoài cùng tức là ba giường. Thì mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến ngày thứ ba. Cái bữa sáng hôm ngày thứ ba đó, nhà tôi cùng đoàn xe đi tham quan nhiều nơi, trong đó có ghé qua hồ Thang Thảo. Tôi và em trai cùng với ba thì ghé qua đồi thông hai mộ gần đó để tham quan. Còn mẹ và bà Tư đi chợ ở hồ Thang Thảo. Đến tối bữa đó thì khi mọi người đã lên giường tắt đèn, Chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, nói cái tiếng tắt đèn thật sự thì, cái đèn ngủ vẫn mở. Tức là loại bóng đèn nhỏ mà nó mờ mờ thôi, chứ không có sáng lắm. Chỉ tắt đèn phạm. Nhưng mà lúc đó thì chưa ai ngủ hết. Mọi người còn nói chuyện với nhau, trong cái bóng tối lờ mờ. Tôi cũng đang nằm đó lim dim nhưng chưa ngủ hẳn. Thì tự nhiên, tôi cảm thấy toàn thân tôi bị cứng đơ nhưng mà con mắt tôi thì vẫn vẫn nhìn nhìn nhìn qua nhìn lại được thì tôi thấy trước mặt tôi xuất hiện là một người con gái tầm tuổi tôi nhưng mà xuất hiện không phải đứng đó ngồi đó mà cái người con gái đó cứ bay lơ lửng xung quanh phòng rồi khi bay vòng vòng có lúc thì bay sát lại tôi được kê áp cái mặt dưới mặt tôi rồi cười cười ha hả lên nhưng có điều lạ là lúc đó tôi thấy đèn trong phòng Đang mở sáng trưng Và tôi thấy rõ cái gương mặt của cô gái đó Tôi thấy mọi người vẫn đang thích Nhưng mà sao không ai thấy con ma đó cả Lúc đó thì tôi rất sợ rồi Tôi mới ráng cử động cái ngón tay Để khiều cái thằng em nằm kế bên Nhưng sao tôi khiều nó hoài Mà nó không có phản ứng gì hết Tôi ráng tôi ráng một hồi Rồi tôi ráng, ráng gượng ngồi dậy Sau đó thì tôi giật mình thức dậy Lúc đó thì trong phòng Đèn vẫn tắt chỉ có đèn ngủ mờ mờ thôi tôi mới dòm qua tôi thấy ba tôi vẫn còn thức nên tôi kêu ba tôi và tôi kể cho ba nghe hết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện